HP audio truyện Trường 202 Làm khách băng tuyết cát Lẽ nào bởi vì bản thân xuất hiện mà quỷ tích trong trí nhớ lần thứ hai cải biến? Nghĩ vậy, hàng phong không khỏi mở miệng hỏi. Một các chủ, thứ cho ta mạo muội ta muốn hỏi vũ hoàng điện hà thủ với băng tuyết cát có hay không còn có ý khác. Nghe vậy, sắc mặt mộ tuyết gần sóng không sợ hãi, vẫn trong trảo nhưng đôi mắt lạnh lùng lộ ra một đạo tinh quang, chần chừ một hồi rồi thở dài nói rằng.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 Mộ các chủ, không biết thanh thanh, tiểu nha đầu kia hiện tại. Nhìn không ra ngươi vẫn còn cố gắng quan tâm đến nha đầu kia. Yên tâm đi. Hôm qua sau khi trở về ta đã thông tri việc này đến các vị trưởng lão. Hiện giờ tiểu nha đầu kia chính là viên ngọc quý trong mắt các vị trưởng lão. Ta cam đoan nàng ở trong băng tuyết các này cũng không có gặp bất kỳ quỷ khuất nào. Mộ tuyết vừa cười vừa nói. Mà hàng phong nghe được mộ tuyết nói như vậy cũng coi như yên lòng. Truyện audio ngạo thị thiên địa.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 Bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung ở trên đóng tài liệu trước mắt. Hít một hơi thật sâu, hàng phong vung tay một cái, đóng tài liệu trước mặt trong ngáy mắt lăng không trôi lơ lửng trên không. Ngay sau đó, đóng tài liệu này theo trình tự nối tiếp nhau đi vào bên trong đỉnh lô. Sau khi đóng tài liệu tiến vào hết, hàng phong ngay cả đổi tư thế tay cũng không cần. Đấu khí từ bàn tay hắn tỏa ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được một cách rõ ràng, nhanh chóng thao túng hỏa diễm ở dưới đỉnh lô. Chỉ chốc lá sau,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 Vừa mới đi đến còn chưa có bước vào thò đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng phi về phía hắn. Hần Phong trừ ban đầu kinh ngạc ra thì liền biết được ai tới, lập tức tung ra một rảo, nhất thời thân ảnh nhỏ nhỏ của Tiểu Bạch xuất hiện trước mắt Hàng Phong. Trong thấy Tiểu Bạch bị mình bắt được, Hàng Phong tức giận nói rằng Người đó, mới hai tháng không gặp mà giờ hoan nghênh ta trở về như vậy sao? Ai biết, Tiểu Bạch lại chính là Hàng Phong để lộ ra một tiên tí nhân tính hóa, lập tức thân thể nhẹ nhàng né tránh, thoát khỏi tay của Hàng Phong.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 chẳng nhẽ biết sư huynh trở về, cố ý ra đây nghênh tiếp ta?" Hàn Phong nhìn Lâm Phỉ Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt không khỏi cười nói. "Ai biết?" Ngay khi Hàn Phong vừa dứt lời, Nhân Nhi ở trong lòng hắn không khỏi run rẩy một trận, lập tức vội vàng đứng dậy, vội vàng tránh khỏi bàn tay đang ôm ấp của Hàn Phong. Một đường thoi lui đến bên cạnh Lâm Phỉ Vân, lúc này sắc mặt Nhân Nhi ửng đỏ, nhìn Hàn Phong có chút kinh hỉ nói. "Hàn. Hàn Phong, ngươi đã về rồi." Vừa rồi xấu hổ, quá sốc rụt, không chú ý xem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 Lúc trước trên được đi đến băng tuyết cát, tùy tiện tìm được một tiểu nha đầu ở trên đường. Không nghĩ tới khi đến băng tuyết cát thì một nha đầu phổ thông dĩ nhiên trong mắt các thiên giai cường giả của băng tuyết cát lại trở thành một kỳ tài tu luyện khó gặp. Sau cũng cũng chứng minh được băng tuyết cát hoàn toàn đúng. Tiểu nha đầu đó chỉ mất có một tháng thôi đã có thể có được thành tựu mà một người bình thường phải mất mấy năm mới đạt được. Tốc độ tu luyện bậc này khiến bố lôi địch cũng phải liếu lưỡi không thôi.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 Hỏa diễm màu trắng sữa nhất thời áp chế được băng vụ. Băng vụ tự như có linh tính, nhất thời điên cuồng giải rủa, ý đồ muốn thoát khỏi trùng vây của hỏa diễm. duy trì liên tục dần có hồi lâu, rốt cuộc cuối cùng dưới đấu khí bàn bạc của Hằng Phong cùng tinh thần lực mạnh mẽ điều khiển, băng vụ hoàn toàn bị áp chế. khi chút băng vụ cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn, hỏa diễm màu trắng sữa cũng dũng mạnh tiến tới, nhất thời bao vây lấy băng ngọc linh quả, rồi từ từ thiêu đốt. thấy vậy, Hằng Phong rốt cuộc thở vào một hơi, lúc này trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi. Quá trình này tốn đúng 2 ngày. Đợi cho tài liệu bị đốt thành một khối đặc sánh, Hằng Phong lập tức thao túng đấu khí không ngừng áp suất, thẳng cho đến khi toàn bộ dịch thể từ từ ngưng tụ thành hình dạng đan dược. Kế tiếp, Hằng Phong muốn làm tự nhiên chính là luyện đan, quá trình phức tạp nhất dung hợp đan. Đối với Thánh Linh Đan mà nói, Hằng Phong cũng không định nếm thử bào đan, dù sao tài liệu để luyện chế chỉ đủ một lần, nên vạn lần không thể để xảy ra sơ suất. Hằng Phong nhất thời đã thông tinh thần, không ngừng cảm thụ tầng năng lượng bên trong, nỗ lực tăng xác suất luyện đan thành công.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 Đối với tu vi của bản thân rất có trợ giúp. Thoáng thu liễm tâm thần động tác trên tay Hàn Phong không ngừng biến ảo, hỏa diễm màu trắng sữa cũng biến đổi theo. Rốt cục qua một thời gian ngắn, hỏa diễm đang bốc lên kịch liệt, đột nhiên phát sinh ba động, nhất thời đem chu vi thổi tan. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong hiểu rõ thời khắc quan trọng nhất đã tới. Nhất thời trong miệng quát nhẹ một tiếng, hỏa diễm bốn phía bỗng nhiên điên cuồng khởi động. Nhiệt độ nóng cháy xuyên thấu qua xuyên thấu qua lan tràn cả căn phòng, Hàn Phong vẫn duy trì động tác như vậy hồi lâu. Cảm giác đã được, liền chậm rãi thu hồi hỏa diễm. Đợi cho hỏa diễm tiêu thất, nhất thời một viên đan dược màu trắng ngọc xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Thành Hàng Phong nhịn không được khẽ cười, cứ như vậy, hắn còn cách thiên giai chi cảnh rất gần. Ngay khi Thánh Linh đang luyện thành, một đạo đang năng thuần trắng xuất hiện xung quanh, Hàng Phong mỉm cười, giơ tay lên, nhất thời đem năng lượng tràn ngập bá đạo hút vào, tiện đã chuyển hóa thành đấu khí. Cứ như vậy hai ngày nữa trôi qua, rốt cuộc Hàng Phong rời khỏi luyện dược phòng Chỉ là khi bước ra luyện dược phòng Trong lòng hàng phong đột nhiên mọc lên cổ cảnh giới Sau đó sắc mặt nhất thời biến đổi Lập tức nhanh chóng lao về một hướng Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HT audio truyện Trường 214 Tiếng dai gặp khó Lần này hàng phong luyện chế thánh linh đan Bởi vì đan năng bị hắn hấp thu Do đó không gây ra động tĩnh gì quá lớn Nên trên dưới huyền thiên tông cũng không có bao nhiêu người biết Do đó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 vùng núi ngoại ô Thanh Vân Trấn dưới hồ ẩn chứa diệt chấn phi phủ nghĩ đến nơi ẩn thân tùy khảo này tin tưởng khi bế quan sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý hồ nước yên ả nổi sóng sau một lát lúc Hằng Phong lại xuất hiện đã ở trong một thạch động tăm tối vẫy vẫy đầu Hằng Phong thở một hơi thật dài chợt vận đấu khí hong khô y phục trên người đối với nơi này Hằng Phong cũng đã tới rất nhiều lần tự nhiên quen thuộc dị thường hơi chút chỉnh lý Hằng Phong liền đi tới gian nhà đá bên trong thạch động chuẩn bị bế quan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 Chỉ chốc lá sau liền bị lực hút cường đại trên người hàng phong hút mạnh, toàn bộ chen chút lao vào cơ thể hàng phong. rắc rắc những tiếng nổ rất nhỏ liên tiếp vang lên, hàng phong vẫn ngồi tĩnh tọa bất động, thân thể đột nhiên hơi rung động. ngay sau đó là vài tiếng vang nhẹ, tiếng vang từ thưa thớt biến thành dày đặc, thân thể hàng phong cũng theo đó rung lên bần bật. lập tức nguyên tố thiên địa xung quanh Ào, ào tụ tập lấy hàng phong làm trung tâm. hiện tại thân thể hàng phong giống như động không đáy, điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng quanh mình.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 Khu mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng Lâm Vị nhìn thấy cảnh đó chỉ cười nhạt xem thường rồi lập tức theo sau. Thật là một tên ghê tởm. Hằng Nhạc nắm chặt quyền đầu, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bị tiết nạp lôi kéo trong đoàn người, Hằng Phong cũng đã dần đi đến trung tâm ồn ào náo nhiệt. Liếc mắt nhìn lại hắn chỉ thấy hai bên đường đang có cấm vệ quân không ngừng dẹp mọi người tạo thành một con đường trống. Tiếp theo từ đằng xa xuất hiện một tiểu đội cấm vệ quân ăn mặc xa hoa dẫn đầu một cổ xe chậm rãi đi đến. Gì?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 mà trong đó còn có rất nhiều người có khí tức khá mạnh, đây có lẽ là những cường giả mộ danh mà đến. Nói chung những người có thể vào trong hội trường này đều có thân phận và địa vị nhất định. Nghĩ đến đây Hàn Phong lại nhìn về phía Tiêu Linh, trong lòng có chút cảm thán, tự không nghĩ ra lực ảnh hưởng của nàng lại lớn đến như vậy. Lúc này khi Hàn Phong đang nhìn về phía Tiêu Linh thì cách đó không xa Phí Lão cũng đang nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt toát lên vẻ kỳ dị. Lúc trước khi Phí Lão và Hàn Phong chia tay nhau ở Huyền Thiên Tông cũng đã hơn nửa năm.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 thế nhưng từ đầu đến giờ biểu hiện của hàng phong luôn trấn định không hề có một tia gần sống căn bản không nhìn ra biến hóa của hắn không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì hàng nhạc nhìn thấy khốn cảnh của hàng phong trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng từ khi gặp hàng phong hàng nhạc liền phát hiện tự hồ tiếc nặc rất chú ý đến hàng phong điều này làm cho hàng nhạc đang theo đuổi tiếc nặc cảm thấy cực kỳ khó chịu sau khi trở lại đế đô hắn vốn cho rằng hàng phong liền rời đi thế nhưng không nghĩ rằng ngày hôm nay lại thấy hai người hàng phong và tiếc nặc đi cùng nhau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 nhất thời cũng rời vào trầm tư. Đối với lai lịch của người này, Tiết Nặc càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, lúc này nàng nghĩ tới vừa rồi Tiêu Linh nhào vào lòng Hàn Phong, không khỏi thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình chán nản. Ở đây ngoài trừ Tiết Nặc ra còn có mấy người chú ý tới Hàn Phong. Trong đó có hai người là Lâm Vị và Hàn Nhạc. Hai người một mực suy nghĩ về sự tình của Hàn Phong. Chính là bọn họ suy nghĩ như thế nào cũng không thể nào đoán ra được Hàn Phong có lai lịch như thế nào.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 mặc dù trong lòng Hàn Phong có một số ý nghĩ khác, nhưng vô lượng thế nào thì thoạt nhìn người trước mặt không có lấy lực sát thương nào xác thực là người thống trị đế quốc Tiêu Tấn. Lúc này nghe được đối phương hỏi, Hàn Phong cũng tiếp lời hồi đáp: Tại hạ đúng là Hàn Phong, kiến giá bệ hạ. Ha ha, không cần đa lễ, ta cũng nghe Vũ Nhi và Linh Nhi nhắc tới ngươi, đệ nhất danh của thiên thánh đại hội. Tiêu Tấn vẽ mặt hòa ái nói, hơi chút quan sát Hàn Phong.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 Tiêu Tấn thấy Hàn Phong đáp ứng khẽ cười nói Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 229 Địa đồ kỳ quái Một của hai Lại tùy ý nói chuyện phím vài câu, Hàn Phong liền nói lời từ biết với Tiêu Tấn Hắn cùng Tiêu Linh và Phí Lão rời khỏi Đại Điện Một đường đi Hàn Phong vui mừng rạo rực đến tận khi đến chỗ ở của mình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 Bằng không hắn cũng không dám ở trong hoàng cung cả can xuất thủ với ta. Nghe được Hàng Phong nói như thế, sắc mặt tiêu tấn rốt cuộc hơi chút biến hóa, lập tức thân thể mập mạp nghiêng về phía trước, hai mắt tỉ mỉ quan sát Hàng Phong, đối phương lại thản nhiên đối diện với tiêu tấn. Sau một lát, tiêu tấn hơi nhao mắt lại, trong lòng cũng hiểu rõ lời nói của Hàng Phong. Vì vậy, trầm ngâm một lúc, tiêu tấn rốt cuộc thở một hơi, rồi nghiêng người dựa về phía sau, nói. Được rồi. Nếu ngươi đã phát hiện, ta cũng không giấu giếm nữa.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 Những người này nhất định đã nghe nói ngươi có ý trung nhân, nhưng bọn họ căn bản không có nghe qua danh tiếng của Hàn Phong, trong lòng tự nhiên là rất không phục, nên mới dễ dàng bị xú dục tụ tập ở đây. Thì tính sao? Tiêu Linh lại kỳ quái hỏi. Hàn Phong nhìn phía dưới, thản nhiên nói. Vậy phải đánh cho chúng phục, tự nhiên sẽ rời khỏi. Hàn Phong xuất hiện càng khiến bên dưới thêm nhốn nháo. Lúc này, đám người phía dưới tựa hồ đang tụ tập thảo luận, qua một lát một thanh niên từ bên trong đi ra, hô lên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 Những người đằng sau không ngờ Hàn Phong dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy, dám xuất thủ, nhất thời không kịp phản ứng. Trong thấy thanh niên thống khổ giải dụa, Hàn Phong đột nhiên lạnh lùng nói rằng: "Quay về nói cho Lâm Hà, bảo hắn nếu muốn báo thù cứ tới tìm ta, ta tùy thời đều có thể phụng bồi." Nói xong, cánh tay Hàn Phong vung lên, thân thể thanh niên kia tựa như diệu đứt dây rơi xuống đất. Lúc này, một tráng hắn ở đằng sau, bước nhanh tới, giận dữ nhìn Hàn Phong, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ."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 Thấy Hàng Phong mang theo mình hướng bên trong đi vào, ông kinh ngạc hỏi. Phong Nhi, người muốn đưa ta đi đâu? Tất nhiên là Hoàng Cung trước mặt rồi phụ thân. Hàng Phong cười cười nói. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 243. Tao ngộ của Hàng Nhất Nguyên. Một ổ hai. Hoàng Cung. Phong Nhi, người không phải đang nói đồ đó chứ? Hàng Nhất Nguyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Phong, hiển nhiên đã bị lời nói của Hàn Phong gây sốc. Trước khi rời khỏi Hàn Gia, Hàng Nhất Nguyên mặc dù là con của Hàn Thiên Sơn, nhưng chỉ là con tư sinh cho nên địa vị ở Hàn Gia lúc đó rất thấp, luôn bị một ít đệ tử và hạ nhân trong Hàn Gia khi dễ. Trong ba năm sau khi rời khỏi Hàn Gia thì hết hai năm ông ở trong trạng thái ngủ say. Mặc dù một năm sau dưới sự trợ giúp lúc đầu của Hàn Phong thực lực của ông đã thành công tiến vào địa giai, nhưng tính cách của ông từ trước đã vậy cho nên lúc này trông vẫn rất đôn hậu.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 Trong khoảng thời gian này ông vẫn như trước không có tin tức gì của Hàn Phong. Ngược lại bởi vì thường lộ diện ở đế đô nên bị người Hàn gia nhận ra. Chính xác ra là do Lưu Bân lần trước bị Hàn Nhất Nguyên giáp huấn đi mật báo cho Hàn gia nên ông mới bị người của Hàn gia tìm được. Hàn Nhất Nguyên và Hàn Phong bất đồng, ông ở Hàn gia đã ba mươi mấy năm, cộng thêm tính tình cố chấp vẫn luôn coi mình là người Hàn gia. Tuy ba năm trước bất đắc dĩ phải rời khỏi Hàn gia nhưng nội tâm của ông vẫn rất khát vọng được trở lại.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 Có thể nói nữ tử luyện dược sư này rất dễ nhìn, hơn nữ niên kỷ cũng không có lớn. Ánh mắt hơi nhìn về phía trước, một thân áo trắng viền vàng nhạt, sự lạ lướt của nữ tử này khiến cho bao nhiêu luyện dược sư ở đây không khỏi mê mẩn cả tâm hồn. Mái tóc dài thanh tú vắt ngang vai, gót chân nhỏ nhắn. Hai trái đầu tiên được cất giấu đằng sau tấm áo nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng khó tả. Mà lúc này Hàng Phong thấy khuôn mặt của nàng cũng không nhịn được mà than vãn. Hàng Phong đã gặp qua không ít mỹ nữ như Tiêu Linh, Đường Vũ Nhu,